Vì thế, tà quân. cửu u Thập Tứ Thiếu đột nhiên xuất thủ, đám người quốc vật hồi tuy đã toàn lực đề phòng, vẫn hoàn toàn không thể ngăn cạn, trơ mắt nhìn một cái lại một cái đánh vào mặt triển mộ bạch mà không kịp phản ứng. Tốc độ mức này, thật có thể nói là thiên hạ vô song. Triển mộ bạch muốn cầm lên giận dữ thì chợt cảm thấy yết hậu của mình bị một bàn tay bóp lẫy, cả người hắn bị sát lên, hai chân nâng cao cách mặt đất cùng lúc đó một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn trề khó mà cười lại âm thầm u ám giống như yêu quỷ về trăng nành thấm thấu vào kinh mạch toàn thân hắn trong nháy mắt đã khống chế được kinh mạch vươn dài đến đăng điện tập trung tại chỗ hiểm một thân huyện công đều bị khống chế đồng thời toàn thân trên dưới của hắn mỗi một khớp xương đều chịu khống chế mạnh mẽ chỉ trong chớp mắt chỉ một bạch từ một vị thánh hoàng cao cao tại thượng đã rơi vào tình thế cực kỳ chật vật ngay cả sinh tử cũng không thể từ chủ thập tứ tiểu Xin tạm thời dừng tay, chuyện gì cũng từ từ nói. Thành ngâm kiếu cùng với khúc vật hội đồng thời lên tiếng, hai người không kịp ra tay ngăn trở, trong lòng trung sợ không ít. Giờ phút này chứng kiến thủ đoạn, cụ U Thập Tứ Thiếu tinh diệu như thế. Chớp nhõn đã khống chế toàn diện một vị thánh hoàng tam cốc, lòng không khỏi đại chấn. Đứng lại, người nào bước qua một bước, ta sẽ huyết tải cái tam đại thánh địa. Cụ U Thập Tứ Thiếu nhíu mày cười lạnh một tiếng, đưa tay lên. Bất ngờ. Vạch khoảng không phía trước thành hai nửa, cũng chỉ một đường tay, vô cùng đơn giản thế thôi, hắn và triển một bạch đã tiến vào bên trong một không gian khác. Khoảng cách từ hai lão thành ngâm khiếu và khúc vật hồi đến chỗ của U Thập tứ Tiếu không đến nửa trường, chỉ cần vương tay là có thể chạm được thân người của U Thập Tử Tiếu, nhưng ngay cả khoảng cách nửa trượng cũng thành chân trời xa xăm. Quá lạ, gần trong gắn tức mà cách tận chân trời, một đường ngón tay hư không phá nát, đây không phải là truyền thức. Cũng không phải là thần thoại, bị thổi phồng lên, mà là, thực sự, phát sinh ngay trước mắt. Thành ngâm kiếu cùng khúc vật hồi, nhất tệ thở ra một gậm hơi lạnh. Chỉ tiêu thức thận thông ấy mà nói. Công lực của U Thập Tứ thiếu ít nhất đã khôi phục 8 phần trở lên. Công lực hồi phục 8 phần của Cổ U Thập Tứ thiếu hai người đã không thể đối kháng quả quyết, vô phương đối kháng Hai người liên thủ, đột phá tấm trắng công gian của Cổ U Thập Tứ thiếu không phải việc gì khó, nhưng ít nhất cũng cần tiêu hao thời gian nửa nén trà thời gian nửa nắng trà có vẻ không nhiều nhưng lúc đó đối với cửu u thập tứ thiếu một cái chớp mắt cũng đủ gọi là quá lâu. chờ đến thời gian nửa chén trà trâu cúc vàng đã sớm lạnh rồi. huống chi hai người nếu làm thực bất kể là kịp hay không kịp huyết tẩy tam đại thánh địa theo lời cửu u thập tứ thiếu cũng thành chuyện vắng đã đóng thuyền lấy thực lực cửu u thập tứ thiếu hắn hoàn toàn làm được hắn thuận tý chỉ là một kẻ điên trong thiên hạ không có chuyện gì hắn không dám làm. Dù là uy hiếp trắng trận, nhưng hai người hoàn toàn không có biện pháp nên phải chịu khuất nhục, hai người không hẹn mà cùng đình chỉ động tác kêu lên. Thập Tứ Quỳnh, xin hạ tủ lưu tình, hiện tại cũng không phải lúc người giết chuyển mộ bạch. Ta chưa nói muốn giết hắn, ít nhất hiện tại sẽ không giết hắn. Thần sắc của cửu U Thập Tứ Tiếu hết sức hờ hận đoại, chẳng qua cũng muốn hỏi hắn mấy câu mà thôi. Yên tâm, có ba người các người ở đây, nếu ta quá từng muốn giết người, cũng sẽ giết ba người các người trước. Sao có thể tự hạ giá trị bản thân, sát hại cái thứ tạp nham này? Bằng hắn hiện tại, hắn còn không xứng, quá không xứng. Cửu U Thập Tứ Thiếu dùng một tay tấm cổ triển mù bạch, khiến hai chân của hắn cách mặt đất. điềm nhiên nói. Người, tên khốn người biết cửu U để nhất già. Triển mù bạch, một vị thánh hoàng, đều vì được tôn sùng, trước mặt cửu U Thập Tứ Thiếu lại hoàn toàn không có chút lực phản kháng nào. Tựa như một đứa trẻ bị người lớn nắm trong tay tùy ý lay động. Tùy ý chỉ phổi, bị người cứ mở miệng là một tiếng khốn, hai tiếng nặng. Phần khúc dục đầy không cần nghĩ cũng biết. Hắn biết suy đoán của mình hoàn toàn sai lầm, cổ u thập tứ thiếu đã khôi phục. Hắn vốn tưởng rằng, nội thương của cổ u thập tứ thiếu vẫn chưa lạnh, muốn dùng miệng lưỡi lợi hại, kết cho tâm thần hắn đài loạn. Sau đó mọi người hợp lực tấn công, có ba vị người thủ hộ ở đây nữa, có thể nói là cơ hội trời cho. Thế nhưng, ba vị người thủ hộ lại không ngăn cản cổ u thập tứ thiếu xuất thủ với hắn Điều này khiến lòng triển mùa bạch trong nhé mắt nguội lạnh một mảnh. Triển mùa bạch lâm vào khốn cảnh, vẫn có thể ổn định tinh thần, thở vào một cách khó nhọc, lại ha ha cười nói, Cứu tiêu đều nhất già, ta không biết tên này, coi như ta biết, cũng sẽ không nói cho người biết. Ánh mắt triển mùa bạch lộ ra một loại khoái ý điên cuồng, trước mắt bản thân, chiều khổ sở thế này. Đã có còn mặt mũi nào nữa, lúc này đã không thèm đếm sỉa đến sinh tử, nhưng hắn vẫn nhìn ra, cố ưu thập tứ thiếu. Rất để ý cái tên Cửu Tiêu Đệ Nhất Gia. Nếu chỉ xét theo ý tứ mặt chữ Cửu Tiêu Đệ Nhất Gia cùng Cửu u Thập Tứ Thiếu chính là trời sinh tượng khắc, tên này không thể nghi ngờ là cái gai trong lòng Cửu u Thập Tứ Thiếu. Triển bộ bạch sao có thể bỏ qua cơ hội làm địch nhân thống khổ? Coi như ta đánh không lại người, nhưng cuối cùng ta đã biết, làm thế nào để chọc điên người, tới tức chết, dù sao ta đã không còn hy vọng sống, sao phải cho người được lợi, trước khi chết, cũng chỉ có thể chọc điên người vài cầu. Tốt, coi như cười có trung khí, bàn tay cửu u thập tứ thiếu siết lại một cửu nhiệt khí to lớn nhí mắt chui vào kinh mạch chuyển mù bạch chuyển mồ bạch nhất thời thấy được cả người hắn máu tươi đều sôi trào ngay cả óc cũng phải sôi lên đây là thống khổ không gì sánh nổi hình phạt tàn khốc nhất trong thiên địa chỉ sợ cũng không hơn cái này chuyển mồ bạch trước cuộc không giữ được tinh thần thất thanh kêu thảm một tiếng người mềm nhũng hôn mê bất tỉnh nhưng ngay sau đó cổ khí lưu lại trong nháy mắt đổi thanh hàng băng thấu xương trực tiếp đưa hắn tỉnh lại thần trí vô cùng thanh tịnh nhưng thân thể lại gần như đồng cứng máu đang cần kề đỉnh sôi trào, ngay lập tức trở về điểm đóng băng dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ ngưng kết hình thành tầng xương trắng thật dày trên người chuyển màu bạch ta chỉ cần biết cái tên cũ tiêu điện nhất dạ trước cuộc từ đâu ra cứu u thập tứ thiếu lạnh khóc nhìn hắn nói màu ta tha cho người Thế gian đã có cửu u thập tứ tiểu, ác cũng sẽ có cứu tiêu để nhất giang. Chuyển một bạch hoa khăn, khóe miệng chảy ra máu tươi, lập tức đóng băng thành khối huyết sắc, nổi bật, ngưng kết ở trên miệng, nhưng hắn vẫn cười ác độc, là như vậy đấy, rất đơn giản. Nhãn thần cứu u thập tứ thiếu liền ngưng trọng lại, khí tức toàn thân đột nhiên bộc phát, Trong sát đa, huyết dịch của triển mộ bạch toàn lực được giải băng, lập tức sôi trào lần thứ hai, sau đó từ đỉnh sôi trào, nháy mắt nguội lạnh, tiếp tục chuyển thành cửu U hạng băng, cứ thế lặp lại liên tục thay đổi vài chục lần. Băng hỏa thay phiên nhau liên tục bên trong triển bộ bạch, hắn chết đi sống lại, đau tới muốn chết, đến cuối cùng ngay cả gạo thét cũng không phát ra được. Ta nói rồi, hôm nay trước khi ta đã bại ba thủ hộ giả bận hắn, sẽ không giết người, nhất định sẽ không bao giờ nuốt lời. Cú U thập tứ thiếu cười lạnh một tiếng. Bớt quả, chút lợi này một phải lấy chứ. Ngươi ngay cả sống cũng phải sống không bằng chết. Hắn ha ha cười to. Bớt quả vẫn là nên, biết trân trọng. Ngay cả ngươi sống thế nào, cũng chỉ được từ nay đến đêm thôi. Từ từ trở về chỗ cũ đi. Nói xong, cú U thập tứ thiếu, tay trung lệnh thức thể triển mộ bạch, trời tay, bay vào đám người tam đại thánh địa. Hải vô nhai tiến lên đỡ lấy hắn, nhưng lúc tiếp được chuyển mộ bạch, thân mình, chịu chấn đồng mạnh giống như bị tuyết trị nặng vạn quân, tàn bạo đập lên ngực, chịu không nổi liên tục lui về phía sau mấy chục bước, mỗi bước dẫm thành một cái hố lớn, mặt đất nước trạng tới tấp. Số cuộc lúc đứng lại, sắc mặt hắn đã trắng bệ, rồi chuyển sang đỏ bừng, o một tiếng bông gừng mấu tươi phun ra, cửu u tập tứ thiếu phi ngợi lên, thân ảnh màu đen thẳng hướng trời cao quát to, phong tam thiền kiểu thành ngâm kiểu, tốn ý quần đau, khúc vật hồi, tuyệt nhãn la sắc kiều ảnh, đến đầy cùng bốn công tử quyết chiến mùa trận. Thân ảnh màu đen chớp lóe lên cao, vẫn thoáng trăm ngàn bóng ảnh cụ u thập tứ thiếu phụ kính trời không, sóng động như đến như đi, như còn như mất. Nhưng bản thể cụ ưu thập tứ thiếu đã không còn tại nơi này. Ba người thành ngâm khiếu nhịn nhau, cười dài nổi. Hiếm khi thập tứ thiếu có nhã hứng như vậy, ba người chúng ta đương nhiên liều mạng bồi quân tử rồi. Ba người đều không có ý sợ hãi, thân ảnh nhất tệ trợt lé đuổi theo phương hướng của U thập tứ thiếu. Cô U thập tứ thiếu không tiếp tục truy vấn chuyện cũ Tiêu đệ nhất dạ, mà đưa luôn lợi khiêu chiến, ý tứ của hắn rất rõ ràng, đánh bại ba người đệ trước, sau đó hắn liền lập tức trở về giết chết triển Mộ Bạch. Bất kể như thế nào, hắn tuyệt đối không cho phép triển Mộ Bạch tiếp tục sống sót. Về chuyện cũ Tiêu đệ nhất giả, Cố U thập tứ thiếu thấy được, những người trước mắt này thực sự không biết, Triển Mộ Bạch tuy mượn tên này nói lợi ác độc liên tiếp đã kích hắn, nhưng Cố U thập tứ thiếu biết Nếu thật sự có người như thế, triển mù bạch nếu biết, lời của hắn tuyệt đối sẽ còn khó nghe hơn so với bây giờ. Xem ra chỉ sau khi giải quyết sự tình hôm nay mới có thể tiếp tục bắt tay vào việc điều tra thêm. Nếu vẫn không rõ ràng, anh phải tự mình trực tiếp tìm vị, cổ tiêu thập nhất gia. hỏi hắn xem trò đùa giả dối này đến cùng, có dụng ý gì. Về phần, ba người bọn thành ngâm khiếu cùng với khúc vật Hội đã bị rơi vào thế bất đắc chỉ, phải đối chiến.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 Những cao thủ còn lại của Tam Đại Thánh Địa thấy chuyện bộ bạch bộ dạng người không tra người, như thế nằm trong lòng hải vội nhài. Vẽ mặt người nào cũng phẫn nộ, cố ưu thạch tứ thiếu trước mắt mọi người, làm nhục một ít vị thánh hoàng. Hơn nữa, còn lại trước mặt, nhiều cao thủ Tam Đại Thánh Địa như vậy tùy ý, hành động, có khác nào trắng trợn quan độc, đánh cả tập thể Tam Đại Thánh Địa một cái tát vang dội. Nếu hắn không đi, dù biết rõ không địch lại, mọi người cũng sẽ hợp sức tấn công. Lấy tánh mạng của mình, vãng hồi tu yên của thánh địa. Đúng lúc mọi người đang tức giận bức bình, một trận kinh hô đột nhiên nổi lên, ánh mắt người nào cũng trường tròn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Một chuyện càng khó có thể tin hơn, dần xuất hiện trước mắt mọi người. Trên mặt đường trống trại phía trước, cao không đến một trường. Một bức tường đốt dâng lên, chậm gì đi trao đảo nhưng cao đến cực điểm. Chưa từng có việc xuất hiện thế này, khối đất này giống như đột nhiên, có được sinh mệnh, sinh trưởng vô tận tường đất chăm trải lên cao, mặt hướng về phía chúng nhân, trở nên giống như tấm bia đá thông thường, băng phản bóng loáng, cuối cùng biến mất, thành chất cao năm trường, rộng chừng ba trường. đang lúc chúng nhân ngàn hồng nhìn trân trối trên mặt tường đất trọng lớn có biến hóa mới, từng chữ từng chữ trong bay phượng búa xuất hiện, giống như có một vị thần vô hình ung dung vẫy mật ở phía trước, bốn chữ phía trên xuất hiện lần lượt. Tuy là nét bút thanh thoát trong bay phường búa, nhưng xem ra, cũng nặng tựa núi cao, như một đạo thiệm điện, năng nề mà oan tạp vào lòng chúng nhân, tâm mắt chúng nhân. Bốn chữ to hết sức kiêu ngạo. Tà chi quân chủ. Đám người hải vô nhai nhìn thấy mấy chữ quỷ dị xuất hiện trước mắt, hoang đường hơn là mấy chữ này từ từ xuất hiện. Trước một bàn này ai cũng đều trợn mắt há hốt mộm, tất cả bọn hắn đều là lão quái vật, lão yêu tình đã sống mấy trăm năm, nhưng chưa bao giờ thấy việc. Bốn chữ này, số cuộc là có ý gì? ta chi quân chủ à? Chỉ nhìn một cách đơn giản mấy chữ này giống như là tên, tự hoặc là biệt hiệu của người nào đó, nhưng lại có vẻ như chưa từng nghe nói qua cái tên này đại biểu cho vị tiền bối nào trước đây. Trước cuộc là ai đây? Thế gian, ta, tự nhiên là ẩn ý, nhưng từ xưa đến nay có ai có thể tự quân chủ? Nếu thật sự... À...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 Nhưng trong giấy mắt biến thành bốn chữ màu vàng chói lọi. Mặc dù nơi này tối đen như mực, nhưng bốn chữ vẫn sáng lạng huy hoàng dị thường. Hải vô nhai, cùng một đám người, trừng mắt liếu lưỡi. Cái này, có thể biến hóa như vậy, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có quỷ thần, hay là người vừa rồi, đồ kiếp, thần lực quá cường hẳn, thiên địa cũng phải vì hắn mà đứng ra, chứng minh nè. Loại biến hóa này khác thường có thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên đã đạt được. Mọi người ở đây thừa nhận. Nhưng, kế tiếp, lại là bộ trận Kim Quang lễ trà Chữ viết, lần thứ hai, dần dân biến hóa. Những cao thủ, tam đại thánh địa kích ngạc đến cực điểm, sau đó cũng phẫn nộ, phẫn nộ tột cùng. Một dòng truyền đột nhiên xuất hiện, bắt đầu từ trung tâm trạng trà, nhân gian vạn tà, ta là vua. Quét ngang thiên hạ, tà quân đã đến, thân sâu quỷ khốc cười ung dung đối mặt thiên cổ. Thật sự là khẩu khí chất lớn. Hà chi Thu nặng chịu hự một tiếng vì này không biết lai lịch đem mấy chữ tài chi quân chủ hù thiên hạ trong lòng mọi người đứng đây đều có chút đồng cảm dòng chữ này thật sự quá cuồng vọng hắn cho rằng hắn là ai vậy nhưng tất cả mọi người đều biết tình huống quỷ dị này đột nhiên xuất hiện đối phương hiển nhiên không phải việc khoe thực lực của chính mình chỉ dựa vào thực lực vượt qua nuôi kiếp vừa rồi cũng đã có thể nói rõ hết thảy hiện tại tiếp tục thay đổi mấy chữ này tất nhiên là có một rắc Trước mắt vẫn phải chờ đợi. Quả nhiên, những chữ tiếp theo đã chứng minh dự đoán của mọi người. Thánh địa vô lương, hình phạt của tà quân. Tiêu diệt thánh giả là bước đầu tiên. Mọi người ôm ao mù trận. Nguyên lai, Hà Đông Định bị thần bí ám sát. Dĩ nhiên cũng do vị, tà chi quân chủ này Hà Thủ. Quyền đánh động thế cùng, cước suốt trí tôn thành. Trong lúc trảnh trỗi, một trưởng đánh huyết hải nhân gian ngụy quân tử chết công toàn tay thánh địa nhiều ác nhân cuồng cuồng mọc lên thiên hạ phẫn nộ ra tay bình định chỉ mình tào quân ta tự xứng anh hùng thật sự cuồng vọng hảo kiêu ngạo hảo hổn trứng thật đáng chết hà Trí thu phẫn nộ mắng, tất cả mọi người đều cũng xôn xao vì tào quân cái chủ này khẩu khí thật sự là điên cuồng vô hạn mặc dù có thực lực kinh người nhưng lại có thể đứng vững trước tam đại thánh địa tối cao ngàn năm của huyền huyền đại lục sau người trong thánh địa đều có găng sáng sớm ngày mai hẹn nhau ở thành nam một trận quyết chiến sinh tử giải quyết tư tù. binh mới ngày mai chính là lúc người của thánh địa phơi thay nơi đất khách tào quân xin đợi giả đặc biệt tặng cho chư vị vài câu trước khi lên đường đến hoàng quyền sinh tử muôn mở trà chư vị nên cẩn thận Chứ lãng phí thời gian nếu thời cơ qua đi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 Cảm nhận được càng sâu, trái tim càng thêm băng giả, đối phương nếu không nắm chắc. Như thế nào, lại hạ tra chiến thư như thế? Không xài Hạ Trí Thu đã phẫn nộ trở nên bình tĩnh, trấn tĩnh lại. chậm trại nói, việc này tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến, kết quả trận chiến này, thật sự là... Vị tào quân chủ này, chọn thời gian cũng thật là đúng lúc. Hải vô nhai quái lạ cười khổ một tiếng nói, Cao thủ phía sau chúng ta, tiến đến Cúc Hoa Thành. Nước mắt đã muốn phân tán hơn nữa, có thể nói là đang đứng trước, thực lực yếu kém nhất. Có thể hắn cố tình cho thời điểm mấu chốt này, mà quyết chiến, điều này làm cho Lão Phu cảm thấy bất an, tư hô rất bất ổn. Không chỉ là không ổn, căn bản chính là rất bất đời. Hà Tri Thu ngưng trọng nói theo. Hà Tri Thu thất thanh nói, mà chúng ta hiện tại còn hoàn toàn không biết vị tạo quân này, trước cuộc là thần thánh phương nào, thậm chí trước đây, ngay cả nghe nói đến cũng không có chần giấy này quả thực là không giải thích được. nếu hắn thực sự là người đùa kiếp, vậy bọn ta đúng thật không còn bao nhiêu thời gian. điều này mọi người đều rất rõ ràng, hãy vui nhai cười khổ. giống như ba vị thủ hộ đại nhân không thể không nhận lời khiêu chiến của cửu u thập tứ tiểu, chúng ta cũng không thể không nhận lời khiêu chiến của tài chi quân chủ. vì thánh địa vạn năm thành danh không đủ, quý không thể lùi nửa bước, chúng ta thà đặng chết tại chiến trường cũng không thể lùi bước. ánh mắt hà chi thu nhìn băng đêm xa xăm nặng chịu nổi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 Hạ Tri Thu ngẩn ra, cực đầu đồng ý. Ta Tà... cũng đi. Một âm thanh yếu ớt truyền đến, hai người nhìn lại, người vừa nói đúng là triển bộ bạch, hai người chứng kiến bộ dạng hiện giờ của triển bộ bạch, đều không khỏi hoảng sợ và kinh hãi. Hải vô nhai thậm chí cả người đều có chút trung lên. Giờ phút này triển bộ bạch có thể nói đã cực kỳ thê thảm, từ khuôn mặt trở xuống mãi cho đến hai chân, nửa người, trái nóng như lửa, nửa người còn lại, thì hiện lên một tận hàng khí, thân hình đều là băng họa đuổi xứng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 đều phải chịu đựng thóp khổ tột cùng. Bộ dáng ta hiện nay, cho dù tiếp tục chịu đựng cũng không qua được ngày mai. Triển bộ bạch trung chạy, tăng nhận nổi. Vì cửu ô thập tứ thiếu dùng thu đoạn cổ quái đùa chết, bản thân ta tình nguyện cung vị tào quân chủ kia liều mạng, còn có thể có vài phận tác dụng. Hai vị quân đệ, trận chiến sáng sớm mai, ta dĩ nhiên bất lực, nhưng các người hãy giúp ta một việc, giúp ta khởi động bạch huyết, túy thể thần mộc để cho triển bộ ta có thể chuyện một chút. Bằng huyết tủy, thể thần mộc Hải vô nhai cùng hà chi Thu nghe thấy tiếng sắm, đồng thời ngây người. Triển Quỳnh, ngươi biết rõ, chỉ cần huynh chịu đựng qua một ngày một đêm, tu vi của Quỳnh có thể khôi phục, vì sao phải dùng hạ sách đầy. Triển mộ bạch cười thảm nổi. Triển mộ lần này hạ sừng, đã đặt rất nhiều truyền tình, mà rất nhiều người chứng kiến. Hai vị quân đệ cho rằng, Triển mộ ta còn mặc bối sống trên đời này sao? Không cần nói đến cửu u thập tứ t Luôn uy hiếp giết chết tại. Chỉ cần nhìn mặt mũi triển mũ mà nói. Nói đến đây, hắn đột nhiên khăn giọng hét lớn. Triển mũ, thật sự là sống không bằng chết. Huyền công của triển mũ lúc này sớm đã cạn kiệt, những lời này hoàn toàn là lấy lực lượng thân mình trống lên. Thanh Nam càng khăn, lại trăng đầy tuyệt vọng nhục nhã. Triển mũ bạch trong lòng sớm đã có ý liệu chết. Hải vô nhai chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, trong lòng nặng nề. Hai mặt nhìn nhau, nhưng nói không tra lời bóng đêm lặng lẽ trôi qua tràn sẵn, đoàn người Hà Tri Thu và Hải Vô Nha lặng lặng đi ra cửa Nam Cúc Hoa Thành, dưới đoàn người có khiên một cổ kiệu phía trên đang mang theo triển mồ bạch bên trái mặt đỏ bừng, bên phải mặt trắng bệnh, thân mình không chế không nổi trung chạy lên, cả cơ thể đã trung chạy từng trước một nhưng đầu óc triển mồ bạch vẫn rất chuẩn tệ quần áo cũng không nhiễm một hạt bụi trong mắt trăng đầy sát ký đoàn tuyệt tam đại thủ hộ Cùng cụ ưu thập tứ thiếu quyết chiến, sớm đã di chuyển đến địa phương khác. Hạ Tri Thu cũng để lại cho bọn họ một lá thư, loại thư quan trọng nhất của tam đại Thánh Địa. Người tự thân viết thư cuối cùng, chính là triển mù bạch. Thánh Địa vinh quang muôn đời này, không người nào có thể khinh nhận. Triển mộ nguyện lấy cái chết bảo vệ, vinh hạnh đặc biệt này, ngàn năm gặp nhau. Cuối cùng, cũng phải chia ly, mù bạch hôm nay xin tự biệt. Kiều êm lung lay triển mù bạch từ từ nhắm mắt lại. Lại thấy kiếp này, chỉ ngắn ngủi một câu chuyện ngắn. Theo mắt nhắm chặt lại, mà chăm trải hồi tưởng, người sư có nói, đến thời điểm, người sắp chết, sẽ hồi tưởng lại thời gian mình còn sống. Quay ngược thời gian như một vỡ kịch ngắn, sau đó kết thúc một đời người. Triển Mộ bạch, xuất thân cũng không phải là con của vợ cả triển. Hắn vốn chỉ là con thứ tiếp sinh ra. Thời niên thiếu hắn luôn bị khinh thường. May mà hắn, vừa có thiên phú, lại vừa cố chấp. Một đường ẩn nhẫn. Nhẫn nhục chịu đựng, đến 18 tuổi, cuối cùng tại buổi luồng võ của gia tộc Đỗ Trạng Nguyên, bỗng nhiên nổi tiếng. tiếng tâm của triển mộ bạch dần dần lan trọng, đồng thời chiếm được sự coi trọng của tộc trưởng, nhưng lại khiến cho dòng chính của triển gia căm tụ, lại luôn phiên hãm hại, khiến cho phụ mẫu hắn đều mất sớm. Càng chịu khuất nhục bao nhiêu, lòng hắn lại càng nhẫn nhục bấy nhiêu. May mắn thoát khỏi triển gia, lúc sau cơ duyên xảo hợp gặp được danh sư. Sớm chiều khổ luyện, hai mươi năm sau, đã đạt được thần huyện tam phẩm chi cảnh, chuyển một bạch quay về chuyển gia, báo thù trở hận, đem những người hãm hại phụ mẫu của hắn năm đó giết sạch, một người cũng không buông ta. Nghĩ đến đây, mặc dù cực hình âm dương luyện hồn tra tấn cực độ, tuy hắn thống khổ nhưng khóe miệng vẫn lộ ra một nụ cười khoái ý. Nhớ đến bọn người hãm hại mình nhà tan cửa nát năm đó, từ từ chảy máu đến chết. Hắn cảm thấy vô cùng thống khoái, nhớ lại nữ nhân, mà tên đầu đảo, sụn ái nhất trên trị thống khổ dưới hạ thân hắn. Cha tịch tuyết trắng kia, khuôn mặt đầy nước mắt kia, sau đó bị một đau của mình, cứ đứt cổ, máu huyết vun ra như suối dưới ánh phát khó tình. Cảm giác này thật là sung sướng, trong giấy mắt chuyển một bạch cơ hội quê hết toàn bộ đau đớn trên người. Thời gian ngắn ngủi kia, đúng là hắn được mở mày mở mặt một lát trong đời. cả chuyện gia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 Càng lúc càng phát triển, từ mấy trăm năm trước, kéo dài đến hôm này, chuyên gia sớm đã làm vua một phương, mà chính triển mù bạch, sau đó cũng trở thành tôn giả, rồi thánh giả, cuối cùng thánh hoàng, trở thành thành viên cao cấp của thiên thánh cùng. Cả đời vinh quang, cả đời trói loại, cả đời tự cho mình là nhất. Có một số việc chứng thực là mình làm sai, nhưng dù là sai, thì như thế nào? Thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, không gì nói trước được. Chỉ cần biết cuộc đời này hắn lăn lộn không lỗ lộ vốn, vậy là đủ rồi. Chuyến bộ bạch thống khổ mỉm cười, hắn nằm trên giường êm ái, tùy ý để chiếc giường nâng đỡ thân mình. Từng bước bột đi đến điểm kết thúc của kiếp này, hắn hiện tại không suy nghĩ, tập trung hồi tưởng như điểm nhấn trong cuộc đời mình. Cũng là lần gần đây nhất, giết chết cả nhà Trần Gia bản thân phải chăng đã sai lầm? Không sai, có trách cũng chỉ trách Trần Gia căn cơ thật sự quá yếu, mà một gia tộc yếu như vậy. Sao có thể nhìn thấy sự mức mặt của một thánh hoàng như hắn? Như vậy không đáng chết, thì thế nào mới đáng chết? Kỳ tiết, đoạt thiên chi chiến à? Đoạt thiên chi chiến của lịch sử nhân loại trong mộng tượng của ta mấy trăm năm này à? Đủ để lưu danh ta là anh hùng trong sự sách. Danh tiếng, mãi sáu trăm triệu năm, cuối cùng muôn đời lưu danh, chuyển mộ bạch ta, khó có thể tham gia rồi. Có lẽ đây chính là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của ta à?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 Mọi người cơ hội đều dừng lại cùng một lúc, đi bộ, tiến về phía trước, trong bắt đều phun ra lửa giận nồng đậm. Lần này tới không nhiều không ít, vừa đủ 35 người, xem ra đối phương đối với mình, chắc chắn hành hung. Thậm chí còn sớm biết, chuyển mộ bạch nhất định đến đây. Trừng trúc bắn vẽ có một bóng người, đối phương còn chưa đến à? Hà Tri Thu ha ha cười một tiếng nói, tắm bia đá này, quá nhiên, thật là tức cười. Hắn cười lớn một tiếng. Thả lỏng người, không hề nhúc nhích, vần khởi huyện công, sửa lại dòng chữ trước mắt. Tà chi quân chủ chôn xương tại đây. Suy nghĩ một chút, lại ở dưới hàng chữ, khắc thêm hàng chữ nhỏ. Tà chi quân chủ, thật vô sĩ, không tự biết thân biết vận, to gan lớn mật, khiêu chiến thánh địa huy hoạn. Chịu với thu đoàn quỷ tập, không có thực lực, cuối cùng, thân bại danh liệt, vốt làm trò cười ngàn đời, gây cười vạn năm. Khắc xong, hai chữ thu trầm giọng quá. Huyền công tiếp tục chuyển, hai tay vận công, tắm bia đá to lớn kia được dứt lên xoay một vòng. Mặt tề được viết xoay ra ngoài, mặt cũ bị xoay vào trong. Ha, không sai, trò cười thiên cổ. Tà chi quân chủ, gây cười vạn năm. Hà Quỳnh, người sáng tác ra đoạn này thật sự hả lòng hả dạ à. Bất quả, muốn đem những lời này hủy diệt, ngược lại tốn nhiều công phu như vậy à. Hải vô nhai ha ha nở nụ cười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 Cứ để lại, đến lúc chúng ta đánh thắng xong rồi tiếp tục xóa đi cũng không muộn. Không xài, không xài, Hà Quân nói rất đúng. Hải vô nhai cười ha hả. Trận chiến lúc đời đây chúng ta không thua, để cho vị tà quân chủ ở chỗ này nhận lấy quả đắng của chính mình đi. Những ca thủ thánh địa không ngừng đồng ý, si khí dân cao. Cuối cùng, những mạng tối cuối cùng của đêm đen cũng hoàn toàn biến mất. Bình minh đã bắt đầu xuất hiện. Ánh trăng đông sáng sớm, nhanh chóng hiện ra. Bây giờ đã là lúc. Mặt trời bắt đầu mọc ở phía đông. Hiện tại, chính là thời điểm, vị tài chi quân chủ kia nói đến, về phía người Tam Đại Thánh Địa đang chờ đợi, giờ khắc này, qua thời khắc này, toàn bộ nổi bân khoăn, đều sẽ có lợi dạy. Tên địch nhân thần bí kia cuối cùng cũng sẽ lộ ra chuyện mục thật của hắn. Không cần biết, tên địch nhân thần Mỹ có thực lực cao cường kia, là vị cao nhân mới độ kiếp hay là một cười khác, đều sẽ được xác định.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 Nửa đỏ nửa trắng của hắn nhìn khá buồn cười, nhưng cũng cho thấy triển thánh hoàng quyết tâm liệu chết, từng ánh mắt sắc bén như chim ưng, đều lắng lặng nhìn chăm chú vào trừng trúc trước mắt. Ngoài ra các phương hướng khác, mọi người không cần quan tâm, bởi vì không cần phải nhìn. Ánh trạng đông sáng sớm, ở trốt cuộc xuất hiện, hàng loạt tiếng bước chân vang lên, chỉnh tệ mà nhanh nhẹn. Phía bên phải trừng trúc có hai đạo nhân mã, tiến đến, nhanh và nhẹ nhàng. Giống như hai lạng khói nhẹ, thổi ngang qua mặt đất, đến trường trúc. Mỗi một đội đều là 36 người, hai đội tổng cộng là 72 người. Bọn hắn đều chỉnh tệ đi đến, nhìn không chớp mắt, cho thấy đội quân này sức, nghiêm minh kỷ luật. Hải vô nhai cùng Hà Chi Thu thấy 72 người này, nhưng sắc mặt trầm xuống một chút, bọn hắn không nhìn sắc mặt của nhau, chỉ biết trong lòng của nhau khiếp sợ không gì sánh kịp.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 Hiện thời là có thế lực như thế tồn tại, bọn hắn làm sao giấu được tài bắt của tam đại thánh địa, thậm chí ngay cả toàn bộ thiên hạ bọn hắn cũng luôn giấu diễm. Lực lượng như vậy không chỉ là một năm, hai năm là có thể đào ra, việc này cần tích lũy thời gian rất dài, ít nhất cũng có ba trăm năm mới có thể đào tạo ra một lực lượng như vậy. Bọn họ làm thế nào mà làm được như vậy? Trong lúc nhất thời, những ca thủ tam đại thánh địa có mặt ở đây cũng đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều khiếp sợ nói không ra lời. Nếu đối thủ chỉ là một người, kể cả người nó có thực lực cực cao, cũng lắm là thực lực cao hơn cụ U Thập Tử Thiếu hoặc là tuyệt sắc cường giả vượt qua lôi kiếp kìa. Mọi người tất nhiên sẽ kinh sợ, nhưng cũng chưa chắc sẽ chấn động như vậy. Trên thế gian xuất hiện một cổ thế được có nhiều cao thủ đỉnh phong như vậy từ lúc nào vậy? Tại sao lại giống như từ trên trời rơi xuống?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 Nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm giác trong lòng bạc tay nắm đầy mồ hôi, trong lòng cực kỳ nặng nề cùng khẩn trương, mặc dù hai người vô cùng tự trải, thế nhưng không thể kiềm chế được. Trầm trầm trầm trầm, một loạt tiếng bước chân lại lần thứ hai vang lên, nơi phía xa cơ hội cùng một lúc lại xuất hiện thêm 8 đội ngũ Mỗi một đội ước chừng có hơn 30 người đang cấp bách tiến về phía song phương đối tròi. Khi tám đội ngũ kia tiến vào trừng trúc, vẫn duy trì đội hình vô cùng chỉnh tệ, không một chút tán loạn mũi rối giống như tám mũi tên xé gió bay đến nơi này. Chóc lát, bọn họ đã đi đến trước mắt, một người khè quát, gian trận. Gần 300 người cùng một lúc, biến hóa đội hình nhanh chóng hoa cả mắt. Cùng với hai tiểu trận hình tam giác hoàng mỹ lúc nãy hợp lại thành một tể, sau đó từ từ biến hóa thành hai đại trận hình tam giác, vẫn theo đội hình cánh nhạn Hai người, một người áo đen như mực, một người áo trắng hơn tuyết. Thảo Nguyên ưng thận không, cuộn phong kiếm thận phong Nguyễn Vân, chẳng qua hiện tại hai người này đã đều thăng cấp lên cấp, thánh giả đỉnh phòng. Khoảng cách thăng cấp lên thánh hoàng cũng chỉ còn cách một bước. Bọn hắn mang đến đây, tám đội ngũ, tu vi ai cũng giống như hai đội nhân bả đã đến lúc trước. Tất cả, đầu lĩnh bên trong tổng cộng 308 người. Tam đại thánh địa cao thủ nhịn sang hải vô nhai cùng hạ tri thù, một số gần như sập đổ. Đám người này hầu hết đều là tôn giả. Trong đó thánh giả cấp 4 2 vị, thánh giả cấp 3 6 vị, thánh giả cấp 2 90 vị, thánh giả cấp 1 có đến 170 vị, tôn giả cấp 4 33 người, tôn giả cấp 3 7 người. Đầy quả thật chính là chuyện tình không thể tình, chẳng lẽ tất cả chúng ta đều ở trong cơn ác bổng đáng sợ nhất sao? Cho dù là tam đại thánh địa, cũng không có nhiều thực lực đồng đều đến mức này. Thực lực cung bố cường đại cỡ này đã muốn đủ đề quét ngang huyền huyền đại lục.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 Những người này toàn bộ đều do một người an bài, cả đám cao thủ trước mắt chính là thủ hạ của người này. Nhóm người thánh hoàng thánh giả, tam đại thánh địa mỗi người được cảm thấy lạnh sóng lưng. Người này ẩn dẫn như vậy, thực lực như vậy, tam đại thánh địa nguy rồi Suốt cuộc, bọn hắn chờ đợi ai. Bất kể là ai, đều là có một vị trí, chúng quyền xuất có một không hai. Một tiếng cười khẽ hai người đột nhiên xuất hiện trong trường trúc, một nam một nữ, một đôi thần tiên hiệp lữ, hai người đều áo trắng hơn tiếc. Nam, anh tuấn tiêu sái, ngọc thù lâm phong, nữ, phong hoa tuyệt đại, như tiên nữ hạ phạm. Hai người từ từ bước ra khỏi trận trúc, hai người đi vào, khoảng trống, ở giữa hai đội ngũ kia tạo thành. Áo bay bay trong gió, nhìn vô cùng tiêu sái tự nhiên, giống như một đôi kiếm động ngọc nữ. Hơn ba cao thủ xếp hạng hai bên, khi nhìn thấy hai người kia trên mặt đều, đồng thời lộ ra thần sắc cung kính, giống như thấy được vị thần trong lòng bọn hắn vậy. Đột nhiên triển mồ bạch đang ngồi ở trên giường, liền lộ ra về mặt khiếp sợ, giống như gặp quỷ mà kêu lên. Quân Mạc Tà, đó là quân Mạc Tà. Tất cả cao thủ của Tam Đại Thánh Địa, tất cả đều kinh hải la lên, đơn giản bởi vì có hai người. Từ hướng trừng trúc, bước đến, làm cho bọn họ tiếp tục nói không nên lời. Hai người kia, một nam một nữ, chứ có ấn tượng với đám Tam Đại Thánh Địa.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 tam lâm, đích thân thánh hoàng triển mộ bạch, từ mình, ra tay, đánh lén giết đi, còn thêm một xà vương thiên tầm, tán thân theo lửa cơ mà. tóm lại hai người kia đã trở thành người chết, đã trở thành quá khứ. Tính ra, tam đại thánh địa đã phi tượng an tâm nhàn nhã, quên đi trong vòng ba tháng qua. Nhưng hiện tại, ngay tại thời điểm này, tù hô tất cả đều đã bị phá vỡ, đã từng là một việc quan trọng, bản thân muốn cho nó trở thành quá khứ, lại hiện ra sợ sợ ngay trước mắt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 Cho dù gặp chuyện gì ngoài ý muốn đi nữa, thì ngang văn lần cũng không nên như vậy chứ. Dù sao cũng là thánh hoàng cường giả cao cao tại thường. Biểu hiện của ngài thật là bất phong độ đó nha. Quân mặt tà áo trắng phiêu phiêu, từ trong rác người kia bước ra mở miệng châu chọc, khuế miệng, lại hằng lên, một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nghiêm nghị mà nói. Quân mạc tà, chẳng lẽ ngươi chính là tà chi quân chủ kia sao? Hải vô nhai hít một hơi thật sâu, sau đó bước lên một bước mà hỏi. Trong lòng hắn chỉ còn lại sầu não có chút không phục, hắn chỉ muốn nói, thật ra là quá thất xác trời, cùng với thể chất của người trẻ tuổi không linh thể chất truyền thuyết kia, nếu so với thiếu niên trước mắt này thì tính là cái gì? Nếu không linh thể chất có thể làm cho vài vị thánh hoàng tranh nhau đến, đầu rơi máu chảy, thì người trẻ tuổi trước mắt này hoàn toàn có thể làm cho các cường giả, có cảm giác muốn tự tự chết đi cho xong. tôn giả chê cười, khuôn mặt ta miễn cười, tôn giả là người mộng huyện huyết hải à? Hải vô nhai, hải thánh hoạn, không sai, chính là hải mổ. Hải vô nhai nhìn hắn, sau đó lại nói, quân mạc tà, lão hủ hôm nay mạo muội hỏi người một câu, người hiện tại phải chăng, đã là thánh hoạn. Quân Ma tà phất ống tay áo tiêu sái cười nói, bốn công tử tự trích đến này thể chất cũng không tồi, cũng không biết tại sao tu vi là tiếng nhanh cỡ này, đại khái là may mắn thôi, không dám so sánh cùng với lão tiện bối cân cư khổ tu, ta chỉ dám nói một tiếng hổ thẹn mà thôi. Những lời nói này của hắn rất là khách khí nhã nhãn khiêm tốn. Tuổi còn nhỏ mà có tu vi kinh tế hạ tục như thế này, há có thể trông chờ, ở may mắn hay sao? Lẽ trạp trên chính hổ thẹn chính là đám lão gia họa chúng ta. So với tốc độ tu luyện của quân công tử, lão hữu hổ thẹn vô cùng. Hải vô nhai, chua xót cười nổi. Theo lão hữu biết, quân công tử năm nay mới vừa tròn 18 tuổi, 18 tuổi đã là một thánh hoàng. Từ cổ chi kiệm duy nhất chỉ có một mình công tử có được thành tựu như vậy. Từ xưa đến nay, vô số người phong lưu vang danh thiên cổ. Nhưng với thành tựu của công tử, chi sợ sau này không có ai có thể đạt được. Tin tưởng, cho dù là cửu ưu thập tứ thiếu cũng lắc đầu le lưỡi hoảng sợ tự thẹn lòng không bằng. Hải thanh hoàng quá tán thưởng rồi. Vốn thành tựu của bốn công tử cũng không tầm thường. Nhưng so với thánh địa, thì ta lại nhận không bằng. Tam đại thánh địa, các người, nhân tài đông đúc,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 Không sai, công tử nói những lời này chưa có đạo lý. Hải vô nhà nghiêm túc ngẩng đầu nổi. Lão hủ tìm tu trong thiên thánh cùng 300 năm, không nghĩ tới, vừa xuất cùng lại chêu chọc một đại nhân vật. Huyền công cái thể, xưa nay không có người thứ hai có thể đạt được như công tử. Công tử tuổi tác tuy còn nhỏ nhưng tu vi đã sánh ngang cùng với lão phù. Lão phu giữ mặt mũi mấy trăm năm này. Hôm nay, muốn mặc dậy, nói với công tử một câu.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 Thấp dọng hạ mình lắm rồi. Liệu có thể xoay chuyển tình thế hay không mà. khuôn mặt ta từ đầu đến giờ chăm chú lắng nghe, cuối cùng thản nhiên cười, trong nụ cười có chút ý tứ chào phúng chầm trại nói. Hại lão tiền bối, những lời này của ngài ta tin tưởng không phải do ngài quá lo sợ mà nói ra. Đối lại, chỉ bằng ngài nói những lời này đã làm ta cao tôn trọng ngài. Bởi ngài có thể vì đoạt thiên chi chiến mà hạ mình nói những lời tâm quyết này, tuy ngài không nói rõ nhưng ta có thể hiểu được, cũng vô cùng kính nể ngài.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 Hiện giờ khi mọi chuyện đã dễ dàng giải quyết đối với ta, không thể có chuyện các người có hướng ta phục tụng hay không, mà căn bản ta sẽ không bỏ qua cho các người. trận quyết chiến hôm nay không thể tránh khỏi. Hải vô nhai tha thiết nói, trên đời không có việc gì tuyệt đối, trên đời này không có ân oán nào không thể cởi bỏ được. Quân mặt ta vì những lời nói của Thánh Hoàng, của mộng huyễn Huyết Hải này, mà có cả trăm cảm xúc lẫn lộn, lại có chút cảm động, Hải vô nhai tiến lên từng bước, vẻ mặt kích động nói mọi việc chúng ta đều có thể làm chủ, mặc kệ thù hận gì, chúng ta đều có thể bỏ qua tất cả, lấy đoạt thiên chi chiến, lấy thiên hạ chúng sinh làm chồng. Nếu như nửa năm trước, không, chỉ cần ba tháng trước, các ngươi hiểu và ngưng hẳn việc này, bỏ qua cho ta thì đã là một chuyện toàn tiện cho cả đồi bền. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại không được, vẫn là câu nói kia, vật đối sao vậy, boi chuyện đều có thể thay đổi. chuyện này, thiên thánh cùng các người đã không làm chủ được nữa. quân mặt ta tiếp tục cười nói. Bây giờ có thể làm chủ, có thể quyết định không phải là tam đại thánh địa các người, mà là ta. Cũng chỉ có ta mà thôi. Hơn nữa, nếu ta thực làm theo lời các người nói, chỉ sợ 300 người ở đây trong vòng nửa năm, đều biến thành thi thể trên đất hết. Không có ngoại lệ. Lời của ta tin tưởng rằng, các người có thể hiểu được, các ngươi truyền tin khắp đời muốn hủy diệt ta. Đấy cũng là điều hiện tại ta muốn làm, cùng với các người giống nhau. Điều ta mong muốn chính là hủy diệt. Hải vô nhai thở dài một tiếng. Còn muốn tiếp tục nhưng lại nghe một âm thanh cuồng tiếu nổi lên. Quân Bạc Tà, ngươi thật sự quá cuồng vọng, ngươi chỉ vì sự đắc ý trước mắt mà nói năng lộn xộn như vậy sao? Nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi hiện tại thành tựu thế nào, mặc kệ thế lực của ngươi ra sao, trước mặt tam đại thanh địa ngươi vẫn chỉ là có một con đường. Chết, hôm nay hưu chết về trẻ ai còn chưa biết. Kẻ nói chuyện kia chính là triển mù bạch, triển huỳnh Hải vô nhai nghĩ trăm phương nhịn kế tuyết phục quân Bạc Tà, tự dưng. Có kẻ đi tra phá hoại không khỏi nổi giận trong giọng quát lên một tiếng. Lời nói của Triển Quỳnh có chút không thỏa đáng nhưng lại có chút đạo lý. Hải Quỳnh, giữa chúng ta của quân Mạc Tà đã không thể cùng sống hòa bình được nữa. Hai bên bây giờ chỉ có thể không chết không thôi. Hà Tri Thu cắn trăng thở và một tiếng nói tiếp. Quân gia đã bị chúng ta chèn ép đến đường cùng, thiên phạt xăm lâm vị chúng ta đã không còn như xưa nữa. Trong chuyện này còn có biết bao nhiêu người liên quan phải ngã xuống. Nờ máu này chỉ có máu mới có thể giải quyết. Thậm chí cả quân bạc tà trước mặt tuy chẳng may mắn sống sót nhưng quá trình thoát tận của hắn cũng là cụ tử nhất sinh. Hiện giờ bảo đối phương suy nghĩ lại, cho dù tam đại thánh địa có đồng ý bồi thường thì phải bồi thường thế nào đây? Làm sao tính toán cho rõ trạng bồi thường đây? Thêm vào đó tam đại thánh địa cũng mất đi các nạn nhân mạng vì chuyện này, khoản nợ này ai có thể trả cho chúng ta? Hà chi tu nặng nề thở dài nói: đáp người chết đi này. Người có tù vị thấp nhất cũng là trí tôn chi thượng, huống trị trong đó, còn có em rực của đụng thế tiền cùng cung chủ, mặt tiêu giàu. Tin tưởng chứ dụ thiên thánh cũng cho mặt hòa giải, thì mối thụ này chỉ sợ cũng không thể hóa giải được. khuôn mặt tà nghe trăng cười, trăng trắng như tuyết, nhưng lại chất giống với một câu viện cổ mảnh thú, lộ ra trăng nanh dự tận, hại vô nhai đứng thẳng như cũ, trước đâu sau cũng không nói năng gì. Trong lúc đó thần sắc đầy vẽ lo âu, một hồi lâu sau mới mạnh mẽ cắn trăng nói, thật đáng tiếc. Người phi thượng như quân công tử, chắc chắn không có cửa ải nào, làm khó được công tử, nhưng với tính tịnh của công tử, chắc chắn phải có một trận tự chiến, nếu Lão Phu không trừ mối họa này, nhiều nhất là trong vòng 5 năm, chỉ sợ Tam Đại Thánh Địa sẽ không còn tồn tại trước cõi đời này, điểm này Lão Phu có thể chắc chắn. Hải vua nhai cười chua sót nói, lần trước, lúc ở thiên phạt xâm lầm, hắn chỉ mới là tôn giả tạm cấp, tuy chẳng đã làm ta phải kinh ngạc. Nhưng với thực lực này, vẫn chưa đủ khiến ta để vào trọng bắt. Còn hiện giờ, thực lực của hắn đã gần ngang bằng với chúng ta, mà trước sau cũng chỉ có thời gian hài thẳng, Chư vị lão hữu, các người thật sự không rõ chuyện này có ý nghĩa gì sao? hai Trư Thu mà không đổi sắc nổi là thiên tại, nhưng cũng là địch nhân, nên chúng ta chỉ có thể là đối thủ, và cũng chỉ là một thiên tài Chúng ta càng nhất định phải trừ thử, nếu không sợ sau này, lại còn hại nhiều hơn, vì vậy chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hải vô nhai đột nhiên thở dài một tiếng, xoay người hướng về quân mặt tà nặng nề nói: Quân công tử, đối với kết quả hôm nay, Lão Hữu thật sự rất tiếc nổi. Xem ra cuối cùng hôm nay cũng khó tránh khỏi một trận chiến. Lão Hữu trong lòng có một câu muốn nói, tuy khó nghe, nhưng... Ngài cứ nói. Quân mặt ta thẳng nhiên nói, quân đại thiếu đối với người trước mắt này vẫn còn vài phần kính ý. Trận chiến này, phía ta sẽ không tiếc sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, cũng quyết phải tiêu diệt công tử, nếu vẫn còn... Để công tử sống, trên thế gian này sẽ không có ai có được một cuộc sống an ổn được, đối với Tam Đại Thánh Địa bà nói, lại càng không thể tồn tại. Hải vô nhai khổ sợ nói, tự tay hủy diệt một tuyệt thế thiên tài, chuyên tình này, không ngờ lão phù phải tự mình làm ra, thật khiến lão phù cảm thấy rất buồn. Đúng vậy, điều hải lão nói không phải ta không biết, cuốn mặt tà nói, bốn công tử cũng giống như hải lão tiền bụi, đều sẽ đem toàn lực ứng phó không tiếc bất cứ thứ gì có được chiến thắng cuối cùng. Cuộc quyết chiến này sinh tử do trời, điểm này cũng không tệ bàn cãi. Hắn cười hắc hắc nói, Hải lão thẳng thắng như vậy, cũng làm cho bốn công tử đầy, vui mừng trong lòng. Trong thánh địa, người giang xảo đê tiện thì nhiều, còn những người anh hùng cương trực đối với đối thủ của mình cũng không có chút dấu diễn, thật khiến cho người ta bội phục. Hắn tử khí khái hào kiệt, thánh địa cũng có rất nhiều à. À, Có thể khiến công tử phải bội phục, hôm nay quả thuật phải chết. Ta cũng thấy an lòng. Hải vô nhai có chút hứng thú trả lời. Ông trời không nói đạo lý Khi xưa trận chiến tại núi tuyết với tiêu giao tôn giả Mạc Tiêu Giao, Mạc Tiên Sinh, ta nhận ra hắn cũng là một vị địch nhân đáng tồn kính. khuôn mặt ta trên mặt hiện lên một tia tự nhỡ, nói tiếp. Có thể những người ở đây thủy chung vẫn chưa minh bạch vì sau khi vừa gia nhập thánh địa, mọi chuyện đều không cần biết đúng sai đều đặt lợi ích của thánh địa lên trên hết. Dần dần quen với ý niệm này, về sau không tự hoại nữa, mọi việc chỉ làm theo thói quen thôi. Những lời này của quân mặt tà có chút cờ tiểu, thậm chí còn có phần chăm chọc. Nhưng lọt vào tai Hải vô nhai lại khiến cho lòng hắn lại vang lên một tiếng kình lùi. Hải vô nhai đang đứng thẳng người, bỗng nhiên chấn động, vé mặt đại biến, lén lúc, lui vài bước. Quân mặt tà vô ý nói ra một câu, lại có thể khiến hắn thông suốt được một khúc mắc đã nhiều năm. Một bức bình phong vô hình, nhưng trò nét, cuối cùng phải chăng, thánh địa muốn chiêu dụ hết thảy các cao thủ, cấp bậc trí tồn trở lên. Rồi trong thời gian mỗi người ở thánh địa, tiếp xúc với những người ở thánh địa cao cao tài thường, trên lệch với bản thân vô cùng to lớn, từ thân thể cho đến tinh thần, mỗi phương diện không ngừng bị tàn phá, tập cho bọn họ. Những người kiêu ngạo thành tính, nơi thế tục quen dẫn với cuộc sống của cao nhân, một danh hùng chính nghĩa đối với người thế tục. Buồn cười là sau đó Thánh Địa tạo cơ hội cho những người này, sau khi cảm thấy mình thua thúc người khác quá nhiều. Vì vậy, sau cơn kích này, đã tỉnh táo lại, lại lần thứ hai điên cuộn tu luyện, cố gắng, gia tăng, thực lực bản thân, cho nên thực lực của Thánh Địa mới có thể một bước tăng trưởng nhanh như vậy. Nhưng cũng có nhiều người không thể chấp nhận được đã kích này. Nghĩ sẽ buông xuôi, trực tiếp bộc lộ ra bản chất nguyên thị của bản thân. Ngày xưa ở thế tục được ca tụng là đại hiệp anh hùng, còn bây giờ là mất đi hết tự tin, kiêu ngạo, tôn nghiêm, trở thành một kẻ lưu manh hèn mọn. Mỗi một năm, bất luận là cấp bậc gì, nếu không có đột phá nhất định sẽ bị loại bỏ, giáng cấp trở thành lực lượng bên ngoài của Tam Đại Thánh Địa. Những người này không cần biết là cấp bậc gì, cũng chỉ là vật hy sinh của Tam Đại Thánh Địa. Niết sao trọng sinh, trước khi thành công, phải vượt qua thử thách này, hiện nhiên là rất cần, và hiệu quả cũng khá cao. Chỉ có vượt qua được cửa ải này mới có thể chân chính trở thành cương giả, thật thù. Một cửa ải cực kỳ quan trọng cũng chính bởi vì thế, con mẹ nói chứ, vàng năm nay có ai nghi ngờ chuyện này, nhưng hiện giờ cũng đã cho thấy đây không phải là phương pháp duy nhất, bởi vì đã xuất hiện một phương pháp mới, cũng làm được chuyện tương tự. Loại phương pháp này đối với người đang chịu đả kích lại càng nguy hiểm, rất dễ dàng, bị thay đổi bằng chất, trở thành một người yếu hẹn, cũng giống như... Làm cho một vị phú hạo phá sản, sau đó viện trợ giúp hắn gây dựng sự nghiệp, cũng không có được bao người. Đơn giản như thế, nên đừng nói là một người bình thường, ngay cả một tên trộm cấp cũng có thể một bước lên trời. Bọn hắn chỉ cần ở đây, đợi các tiền búi trợ giúp, một người có quyết tâm sao lại không cố gắng. Như vậy, căn bản lớn nhất không phải gọi là niết bằng trọng sinh, thất bại cho mới thành công, mà là đánh vỡ hoàn toàn sự tự tin cao ngạo vốn có của đám người này. Rồi khắc sâu vị trí của tam đại thánh địa vào linh hồn bọn hắn. Có thế sau này mới vĩnh viễn đặt lợi ích của thánh địa, làm trọng. Huống chi còn có thêm một bức bình phong cực lớn. Họ vì chính nghĩa, vì sự tồn tại của thiên hạ muôn dân, vì tương lai của nhân loại, đó là đoạt thiên chi chiến, cho nên mọi người được tâm tâm tình nguyện, tuyệt không oán trách. Kiêu ngạo đã không còn, tự tin cũng mất hết, chẳng khác gì người sống đem sư cốt vứt đi hết. Đến cả đường lui cuối cùng cũng chặt đứt luôn. Như thế về sau lại chẳng phải càng dễ dàng hơn sao? Muốn nắng, muốn bóp như thế nào tùy ý. Cho nên, các vị tuyệt đại cao thủ, các vị cao nhân một thời, một khi gia nhập vào thánh địa thì con mẹ nó hoàn toàn thay đổi, giống như cái sát không hồn. Nghĩ đi nghĩ lại, Hải Vô Nhai cảm thấy, long tóc dừng đứng hết cả lên, cảm thấy kinh sợ. Với mục đích thực sự này, cái này đúng thật sự hết sức đáng sợ, nếu... Trong truyền thuyết của Tam Đại Thánh Địa, người có thực lực cao nhất ở huyền huyền Đại Lục chỉ cần một chiêu đã có thể lấy đi tính mạng người khác, quả là một bi kịch cực kỳ tàn ác. Chắc chắn sẽ không vì mỗi lợi ích của Tam Đại Thánh Địa mà thôi. Như vậy, lợi ích của Tam Đại Thánh Địa suốt cuộc là vì cái gì vậy? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có một âm mưu to lớn khác à? Không đơn giản chỉ là như thế này. Suy nghĩ chỉ trong chốc lát, nhưng lại là một hồi đầu, hải vô nhai giật mình cả kinh, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đã thấy... Hà Tri Thu, đứng chắn ngay trước mặt mình rồi. Làm sao thế? Hà Tri Thu nhìn sâu vào mắt hắn, ánh mắt phức tạp. Hải Quỳnh, Trần Quý Chuyến này bất luận là cái chuyện gì? Khi trở về hắn nói sầu, nơi này còn có hơn 30 người, tính mạng của họ, sống hay chết, đều đè đề nặng trên vai của hai người chúng ta. Trong lòng hải vô nhai lập tức chấn động, nhất thời tỉnh táo lại, từ từ bình tĩnh lại, trong đầu trực nảy ra một ý nghĩa. Nếu Lão Phu có thể may mắn sống sót, nhất định có thể điều tra rõ ràng ngội nguồn mọi chuyện trong truyền thuyết của Tam Đại Thánh Địa, tuyệt đối không để cho thêm người nào trở thành công cụ nữa. Quân mặt tạ nhìn ánh mặt trời tươi cười, nghiêng đầu về phía Mai Tuyết Yên khẽ nói gì đó. Mai Tuyết Yên vẽ mặt nghiêm trọng không ngừng gật đầu. Quân công tử, nếu hôm nay quyết chiến, như vậy hôm nay quân công tử đã mang người đến đây chắc chắn, cũng đã chọn cho được chiến pháp, mời công tử nói. Hà Tri Thu cất giọng nói, trong thời gian hắn nói câu này. Thiên địa trầm trải ngân tụ thành một bầu không khí thê lương dị thường, thần sắc hại Tri Thu trở nên một màu điệu hiu thê lương. Trên bầu trời vốn đang là cảnh sắc mùa xuân dịu dàng, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng thê lương, khung cảnh buồn bã này lại dần dần khuế tán. Vạn lý Bi Thu Cuộc quyết đấu này chưa bắt đầu, Hà Chí Thu muốn nắm giữ cục diện, không ngừng ngại sử dụng tuyệt kỹ thành danh của hắn, toàn diện triển khai công kích độc đáo của mình. Tuy rằng song phương còn chưa hình thành trạng thái chiến đấu nhưng từ giờ phút này đã toàn tâm toàn lực chuẩn bị chiến đấu tuy thời được có thể toàn lực xuất thủ quân mặt ta cùng mai tuyết yên liếc mắt nhìn nhau mai tuyết yên nhỏ giọng nói Quân muốn giao chiến thế nào thay phiên nhau đánh hay là hỗn chiến muốn chiến liên chiến quân mặt ta cười cười nói bên ta thực lực mạnh hơn lấy nhiều đánh ít chính là thượng sách nhưng bởi vì bọn lạc vân Đều nhờ vào chi lực của Linh Thạch Tiên Nhũ, mạnh mẽ để thăng thực lực, khó tránh khỏi cảnh giới không ổn định. Cuộc chiến hôm nay lại là một cơ hội cực kỳ tốt để mài giữa bọn họ. Trước mắt, các ngươi giúp ta mài giao đi, cho nên không thể sử dụng hỗn chiến. Cho dù có là hỗn chiến, cũng phải xuất hiện vào thời điểm cuối cùng mới được. Nếu dùng phương pháp hỗn chiến, đó là vì muốn phá vòng vay chạy trốn, tất nhiên bên ta sẽ chịu tổn thất cực lớn. Phần này chúng ta không muốn, và cũng không thể để xảy ra. À, không lẽ, quân định một đấu một, mà tuyết yên khẽ câu mày, tuy rằng thực lực của đội tăng thiên về hùng đã mạnh mẽ để thăng đến bước độ này, điểm này ta tự có biện pháp. Quân mặt ta chớp chớp mắt nổi. Nàng cứ chờ mà xem. Nói xong, quân mặt ta xoay mặt về phía Hạ Tri Thu nổi. Hạ Thánh Hoàng, trận chiến hôm nay số lượng, người bên ta nhiều hơn. Nếu lấy nhiều, địch ít, thì có tránh khỏi việc thắng mà không vinh. Mà các vị có thua cũng không phục, cho nên bốn công tử suy tính một chút, đã nghĩ ra được cách thức quyết chiến này, không biết là phương pháp gì. hai truy thu trên mặt lộ ra ý thưởng thức, lúc trước hắn cũng chưa từng qua lại với quân bạc tạ, nên chưa rõ thiếu niệm trước mắt là dạng người gì. Giờ phút này, mắt thấy quân bạc tạ cựu trị tao nhã, phong thái nhẹ nhàng, tiêu sái tự nhiên, tuy là một đại thiên tài, nhưng lại không hề có biểu hiện kiêu ngạo, tận đấy lòng mơ hồ có ý tán thưởng. Cho nên, nội tâm theo đó cũng không bài xếp thiếu niên quân mặt tà phong thái như ngọc này, thậm chí còn không ngừng tán thưởng. Thiếu niên này, quả nhiên là long phượng trong loại người, nhưng mà, thế thật trêu người. Song phương là phải đứng ở thế đối địch, lập trường đã không chết cộng thùi, thật khiến cho ta phải thở dài tiếc nuối. Nếu vị đại thánh hoàng này biết được người trước mắt này đang ở một bụng ý xấu tính kế cho hắn, hơn nữa còn là một kế khoan độc đê tiện đến cực điểm, thì vị hạ tri thu này cũng không cần đợi đến quyết chiến trực tiếp phun ra một gầm máu tươi tức chết cho xong. gia hỏa quân mặt ta này một bụng đầy ý đồ xấu xa làm sao lại có thể đưa ra một chiến thuật bất lợi với mình huống chi toàn tiên vệ hồn đội cũ hắn dùng hết tâm lực đào tạo cũng là đội ngũ hắn có cảm tình nhiều nhất lại càng là đặc trưng ác chủ bài của quân gia hắn tuyệt đối không cho phép đội ngũ này có bất kỳ một thương tổn nào. Bên phía thánh địa hôm nay, đội ngũ tham chiến gồm 35 người, cấp bậc từ tôn giả đến thánh hoàng đều có đủ, bốn công tử suy nghĩ thế này. Nếu theo phương thức một chọi một, thật sự quá lãng phí thời gian, ta muốn thương lượng với hai vị hạ thánh hoàng, cùng với hải thánh hoàng thay đổi một chút về cách thức chiến đấu. Theo ta cũng nên cấp trà, thứ tự chiến lực, tôn giả đấu với tôn giả, thánh giả đấu với thánh giả, thánh hoàng đấu với thánh hoàng. Như vậy là quyết chiến công bằng, bất trải sinh tử như thế nào, đấu đến lúc đối phương hoàn toàn thất bại mới thôi, lấy người sống bắt đầu, lấy người chết kết thúc. hai Thánh Hoàng, ý ngại thế nào? khuôn mặt ta mỉm cười, lời nói cha bình thẳng, nhưng lại là, là một quyết định tàn khốc cực điểm, lấy người sống bắt đầu, lấy người chết kết thúc, đồng thời cũng tạo nên một áp lực cực lớn cho Hà Tri Thù. Bởi vì đội hình hiện tại của Tam Đại Thánh Địa 35 người này nhất định không thể bị tổn hại một khi tổn thức, sẽ làm đoạt thiên chi chiến của thất bại theo Gót một phen ngủ hôi lạnh, Hà Tri Thu thở dài một hơi nhẹ nhẫm, đối phương đưa ra biện pháp này, quá thật đúng theo ý Tam Đại Thánh Địa, phương thức chiến đấu như thế đối với cao thủ phía Tam Đại Thánh Địa tuyệt đối là có lợi, thậm chí là chỉ có thắng chứ không thể bại, bởi vì các cao thủ Tam Đại Thánh Địa phái ra, các cấp bậc đều thống nhất với nhau và cũng đều trải qua mấy trăm năm sống dùng, hiển nhiên là vô cùng ăn ý, có thể đã đến mức mơ hồ tâm linh tương thông nếu liên thủ cùng đánh uy luật chắc chắn có thể tăng lên gấp đôi thánh địa phái người đi hầu hết đều phái ra tổ hợp người còn bên phía quân Mạc tà những người phái ra thực lực tuy cao nhưng rõ ràng đã sử dụng một phương thức nào đó mạnh mẽ tăng cường tu vi thực lực cao nhưng tâm cảnh vẫn khó tránh có điểm thiếu sót người sáng suốt nhìn qua đã thấy quân Mạc tà lựa chọn phương pháp chiến đấu này có khác gì từ đâm đầu vào chỗ chết tốt quân công tử Người chân thật nói lời thẳng thẳng, một lời đã định. Hà Tri Thu cũng không cần nhìn lại, bởi vì cấp bậc của những cao thủ này, sớm, đều đã ở trong đầu của hắn. Hắn nhìn chóng tính toán trái được. Bên ta tổng cộng có 35 người, trong đó Tôn Giả Tứ Cấp 3 người. Thánh Giả Sơ Cấp 5 người. Thánh Giả Nhị Cấp 7 người. Thánh Giả Tam Cấp 8 người. Thánh Giả Tứ Cấp 9 người. Thánh Hoàng 3 người. Hà Tri Thu cười cười, nhưng lại cười với vẻ mặt sắc mặt thê lường nổi. Nếu thế có thể đấu 6 trận. Bất quá, trận đấu thánh hoàng cuối cùng, hai mối hy vọng có thể cùng quân công tử đơn đã độc đấu, hao hảo thỉnh giáo một chút tuyệt nghệ vô song của quân công tử. Không có vấn đề gì, cứ quyết định như thế. Khuôn mặt ta xúc động đáp ứng, có vẻ như hưng phấn cực kỳ.